các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mới thật tâm xem cô như con ruột mà nuôi dưỡng dành hết tình cảm cho cô đỗ mạnh linh ở tại cô nhi viện cho tới khi lên đại học thì dọn ra ngoài lên đại học ngoài học bổng được nhận cô còn cố gắng làm thêm để có thể tự lo cho mình không làm phiền đến mẹ cả nữa cô học chuyên ngành tiếng anh năm thứ nhất cô dùng hết số tiền làm thêm mình kiếm được dùng vào việc học tiếng anh nhờ vào sự chăm chỉ cộng thêm cô cũng có hứng thú với tiếng nước ngoài Nên cô nhanh chóng lấy được một cái bằng tiếng Anh quốc tế loại ưu. Sau đó, cô dựa vào việc để dạy thêm tiếng Anh hoặc biên dịch một số tác phẩm văn học để kiếm thêm. Cô hiểu, thời buổi hiện nay, chỉ cần biết mỗi thứ một tiếng Anh thì không thể kiếm được nhiều tiền. Huống chi cô không phải một mình, cô còn phải lo cho mẹ cả và phụ giúp cô nhi viện. Vì vậy, cô dùng thời gian rảnh của mình để học thêm tiếng Nhật, sau đó cả tiếng Pháp. Đến năm thứ ba đại học, cuộc sống của cô thoải mái hơn một phần do công việc dịch thuật của cô khá là thuận lợi, một phần là do các phần học trong trường không còn nhiều như hai năm đầu tiên, thế nên cô bắt đầu thả lỏng và nghĩ đến chuyện yêu đương. Lúc này cô quen với Tĩnh Huy, đàn anh ở trường đại học, hai người biết nhau vào năm cô học năm hai trong cuộc thi hùng biện tiếng anh lên trường, mà anh là hội trưởng hội sinh viên, hơn hơn cô một tuổi, người sắp xếp công tác và đưa các cô đi thi. Cũng từ đó Tĩnh Huy đã theo đuổi cô, đến năm ba thì hai người quen nhau. Tính tình hai người khá hợp nhau Tĩnh Huy là một thanh niên tuấn tú nhỏ nhã, xa thế lại tốt là bạch mã hoàng tử của các cô gái trong trường vì vậy mà cũng đem lại cho cô khá nhiều rắc rối Đỗ Mạn Ninh là một đứa trẻ bị bỏ rơi nên đối với tình cảm cô rất là trân trọng cũng như cô có thể vì mẹ cả mà từ bỏ cơ hội được nhận nuôi khi cô yêu ai cô sẽ yêu hết mình cô là người bao che khuyết điểm hơn cả trong suy nghĩ của cô người cô yêu lúc nào cũng đúng Thế nên mỗi lần cô bị người khác làm phiền, chỉ cần anh dỗ một tí, cô sẽ bỏ qua ngay. Rồi cái gì đến nó cũng đến. Chuyện của Tĩnh Huy và Trần Thị mạn bắt đầu được mọi người bàn tán. Lúc đầu cô luôn bỏ ngoài tay tất cả những lời đàm tếu dèm pha, thậm chí là khiêu khích của một số người, ví dụ như Nhàn Tiểu Mỹ. Nhưng sau này, tần suất cùng nhau xuất hiện của hai người ngày càng nhiều. Những hành động ái muội mà cô không phải nhìn thấy lần đầu tiên. Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều thuyết phục mình phải tin tưởng anh. Chỉ cần anh giải thích, cô nhất định sẽ tin. Đúng lúc này, một người tên Mục Cẩn xuất hiện. Anh đến bên cô một cách bất ngờ, không hề báo trước. Anh xâm nhập vào cuộc sống của cô một cách mạnh mẽ, bá đạo, cường thế muốn cô ở bên anh. Nhưng đầu óc cô lúc này chỉ toàn tĩnh huy, làm sao có thể sắc mặt tốt với anh được. Nhưng Mục Cẩn không chịu bỏ qua, anh dùng những thủ đoạn hèn hạ, dùng cô nhì viện, dùng an nguy của tĩnh thị để ép buộc cô. Điều này càng khiến cô càng chán ghét anh hơn. Trong mắt cô, anh như là một kẻ ti bỉ, phô liêm sỉ, bệnh thần kinh, chỉ là cô không ngờ sự bệnh hoạn của anh càng không phải chỉ có bấy nhiêu. Trong lúc đang đau đầu chán nản về chuyện của Mục Cẩn, Chuyện của Tĩnh Huy và Trần Thị Mạn Thì mẹ của Tĩnh Huy đến gặp cô Không khó để biết lý do là tại sao Bà nói cho cô biết Anh muốn đính hôn Đối tượng là Trần Thị Mạn Bà muốn cô phải rời xa anh Muốn cô không được xuất hiện trước mặt anh Cô còn nhớ Bà đã nhìn cô một cách khinh bỉ và nói Đỗ tiểu thư Chính xác thì cô họ đỗ nhỉ Cô xem Trên đời này người giàu không chỉ có một mình con trai nhà tôi Tôi khuyên cô nên đi tìm người khác làm mục tiêu của mình đi Đừng nghĩ rằng tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Đương nhiên, ai mà không muốn hướng chỗ cao mà đi, nhưng cũng cần phải xem lại mình, có tư cách đứng ở chỗ đó không. Tĩnh Huy nhà tôi không phải hạng người như cô có thể động vào. Cô suy nghĩ cho kỹ đi, rồi hãy quyết định. Lúc đó, cô cảm thấy rất xấu hổ, cảm thấy mình bị xúc phạm một cách nặng nề. Tùy cô là cô nhi, nhưng cô chưa bao giờ tự ti vì điều đó. Theo cô, điều làm nên giá trị của con người là chính bản thân họ, Mà không phải là gia thế hay vật chất ngoài thân Tự cô cảm thấy Mình không có gì là không xứng với anh cả Cô đã không đồng ý Cô yêu tĩnh huy như vậy Cô làm sao có thể bởi vì mấy lời của bà ta mà buôn tha anh Nhưng sau đó Bà ấy đã cho cô biết Ngỗ nghịch bà ta là phải nhận hậu quả như thế nào Cô bị đuổi khỏi trường học Không hiểu lý do Sau đó những nơi cô làm việc cũng không nguyện ý cùng cô hợp tác tiếp Ngay cả chủ nhà trọ mà cô đang thuê Cũng muốn lấy lại phòng. Cô nhi viện thì đúng lúc gặp phải vấn đề về tài chính. Trong một đêm, cô không có nơi để về, cô càng không dám về cô nhi viện, cô sợ mẹ cả lo lắng, hơn nữa, chuyện này là do cô mà ra, mà cô liên lụy cô nhi viện. Lúc này cô chỉ nghĩ đến việc cầu cứu Tịnh Huy, anh là người cô yêu, là người mà cô tin tưởng nhất lúc này, nhưng khi cô gọi điện, đầu dây lại là tiếng của Trần Thị Mạn, lúc đó là hơn 12 giờ đêm. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net